các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net ra vẻ đại cái nỗi gì? Tề Tuyên, cậu đừng thấy tớ ở bên cạnh Tống Thần có vẻ như rất ham tiền. Thời gian trong lòng tớ hiểu rất rõ loại đàn ông này thần không đáng để cậu phải chịu khổ cùng. Cậu có tin không? Đời sau này anh ta có tiền, anh ta sẽ đá cậu đầu tiên vì cậu đã chứng kiến khoảng thời gian nghèo nàn vô dụng nhất của anh ta. Được rồi được rồi, không nói nữa. Hôm qua Tống Thần nghỉ ở chỗ tớ, anh ấy để quên điện thoại ở lại nên tớ phải cầm mang qua cho anh ấy. Buổi trưa không ở lại với cậu được rồi Để tuyên nghe xong câu nói này Trái tim nhảy lên một cái Cô làm như vội ý nói Cậu không muốn kiểm tra điện thoại của anh ấy Một chút sao Ngô Nguyệt Hiên bận cười Kiểm tra cái mông ý Nếu như anh ấy vốn dĩ không phải chỉ có một mình tớ Thì tớ sẽ phải ghen sao Chỉ ít cậu có thể biết được anh ấy Đang qua lại mật thiết nhất với ai Ngô Nguyệt Hiên như thể bị nói trúng tim đen vừa lấy điện thoại của Tống Thần Trên tù đầu giường mở khóa Tống thần trước giờ đều không kiên kỵ gì cô Nên cô mới biết vận khẩu điện thoại của anh Điện thoại vừa được mở ra Ngô Nguyệt Hy như thể sờ vào cổ khoai lan nóng vậy Lên ném xuống giường Bóng thấy ối hận Lục loạn gì chứ Ngô nhớ bị anh ấy phát hiện Người thiệt chính là tớ Anh ấy cũng không phải bạn trai chính thức của tớ Tớ còn chuyện anh ấy đi quá giới hạn Với ai làm gì chứ Cậu đợi tớ một chút Tớ đi thay đồ Ngô Nguyệt Hy nói xong liền đi tìm bộ váy muốn mặc Trong tủ đồ Rồi đi vào nhà vệ sinh Tế tuyên thế nào là như ma suy quỷ khiến mở từ chiếc điện thoại của Tống Thần ở trên giường, nhập vào mật khẩu mà ngôn người thi vừa nhập. Nhớ lại một chút là có thể mở khóa được. Ngón tay của cô đều đang run rẩy, Mở danh bạ lên, nhanh chóng khi nhớ số điện thoại của tấn Tích thừa. Sau đó, để điện thoại về vị trí cũ, làm ra dáng vẻ như chưa có gì xảy ra. Tâm tên thừa quyết định hôm nay sẽ ta làm sớm, còn chưa đi đến nhà để xe, thì điện thoại của anh bấm rung lên. Làm một tin nhắn từ một số điện thoại lạ Thầm tê thừa Chào anh Vợ của anh Đã đi qua giới hạn với người khác Thời gian trước Lúc cô ấy đang quay phim không có ở đấy đâu Chuyện này anh nên biết Tôi là người chứng kiến toàn bộ Tấn mắt nhìn thấy cô ta ở cùng một chỗ Với người đàn ông khác Lại còn vô cùng thất mật Thầm tê thừa thoáng qua trước ngập ngừng Gọi điện đến số điện thoại vừa gửi tin nhắn đến Thì quả nhiên đã tắt máy Anh vốn định chờ tiếp Xóa luôn tin nhắn này đi Nhưng không hiểu tại sao Cuối cùng vẫn để lại không xóa nữa hiểu rất làm việc của tôi kể khắc rất cao Già nhân nhân gọi điện cho anh ta vào buổi sáng Mà đến trưa Đã nhận được kết quả rồi Thời khiến người ta yên tâm Già nhân nhân nhìn ảnh chụp màn hình Mà tôi kể khắc gửi cho cô qua quỷ chat Toàn thân cô bỗng ngớ ngáy Camera giám sát cho thấy Người đưa món quà cho cô thử ký của Lê Tân Là một người đàn ông trẻ tuổi Trên mặt bình khẩu trang Vốn dĩ Nhân viên lễ tân không muốn thay mặt nhận món quà ấy của anh ta Nhưng người đàn ông này cứ để đó Rồi đi mất Mà không cho cô nhân viên kia Thời gian phản ứng Sự việc đã đến mức này rồi già nhân nhân cũng không biết Có phải đầu óc cô đã quá sâu xa rồi hay không Cô cứ thấy Người đàn ông đó làm cô không được thoải mái Thậm chí còn có cảm giác buồn nôn Nếu chỉ là fan âm mộ Thì nên đến đoàn làm phim nhờ trợ lý Gửi món quà đến cho cô mới đúng Cô bây giờ vẫn chưa ký kết hợp đồng với công ty Nên anh ta không biết địa chỉ nhận đồ của cô Cũng là chuyện bình thường Nhưng tại sao Anh ta lại để món quà ở cuối lễ tân Theo những gì mà cô thư ký lễ tân nhớ lại được Thì anh ta không nói gì hết Nhưng sao anh ta lại dám khẳng định gói đồ sẽ được chuyển đến tay cô được Cô lúc đó vốn đã rời khỏi khách sạn rồi mà Lẽ nào anh ta biết được Thư ký lễ tân và trợ lý của cô Có quan hệ khá tốt Nên cô ấy sẽ thuận tay chuyển đồ giúp anh ta Trời ạ Quá đáng sợ rồi Đến những người có mối quan hệ mật thiết Bên cạnh cô mà anh ta cũng nắm rõ Giàn nhân nhân bỗng lạnh run người Trước đây Cô cũng từng xem một bộ phim Có vài tên biến thái mượn danh phan đồng mộ Rồi lén lút trốn vào nhà nữ chính Thậm chí dinh dập cả ngày Nếu món quà này được gửi từ bưu điện Đến nơi làm việc của cô Hoặc trực tiếp đưa cho trợ lý Thì cô cũng sẽ không phải quá bận tâm Thế nhưng qua tay nhiều người như thế Bức tranh mới được đưa đến tay cô Có phải nói lên rằng Người đàn ông kia từ đầu đã biết được rằng dù ra món quà cho cô thư ký Lê Tân không quen biết kia thì món quà đó vẫn sẽ được giao đến tay cô. Cô không dám suy nghĩ sâu thêm nữa. Quyết tình đợi thầm thầy thừa về nhà sẽ kể lại mọi chuyện cho anh. Những người anh biết rộng hơn nhiều so với cô hay tổ kỷ khác. Cô không thể tự ăn ổi bản thân rằng không có chuyện gì dưới tình huống nguy hiểm như thế này. Có sự khác biệt rất lớn giữa người bình thường và những thể biến thái. Căn bản người bình thường không thể chống đỡ được. Mỗi khi lộ biên thái ấy phát điên Nghĩ đến Có thần với thử ở bên cạnh Già nhân nhân thấy an tâm hơn rất nhiều Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net